Cực phẩm gia đình tập thứ 99. Ngưng tỷ tỷ, 10 danh nhân tài tử mới được chọn kia lập tức sẽ vào, tỷ mau đi xem một chút. Xảo sáo nói với Lạc Ngưng đang ngồi ngẩn người trước gương. Lạc Ngưng lắc đầu. Đi xem bọn họ làm gì Đều là trò hệ gia gia an bài Không quan hệ với ta Vậy mà thành ra ta lừa gạt tất cả mọi người Khiến cho lâm đại ca hiểu nhầm ta Hắn hôm nay cũng không chịu tới Nhất định lại tức giận ta Xảo xảo Người nói ta nên làm thế nào bây giờ Xảo xảo nhìn lạc ngưng Từ trên xuống dưới Khẽ cắn đôi môi đỏ mộng nói ngư tí tĩ người để ý đại ca như vậy chẳng lẽ là lạc ngưng vội vàng bảo sảo sảo người đừng hiểu lầm ta với Lâm đại ca chỉ là hảo hữu tương đắc việc khác vốn chưa đề cập đến nói tới đây mặt nàng đã đỏ lên phải lừa dối tỷ muội trong khuê phòng của mình tư vị này thật không phải là sự khó chịu bình thường sảo sảo khẽ thăng thở Đại ca, tuy bên ngoài tinh minh, đối với tâm tư nữ tử lại hồ đồ. Lạc ngưng hư giọng nói, <cười> hắn chẳng phải hồ đồ, trong lòng hắn rõ ràng, mặt ngoài lại ra vẻ hồ đồ, vô cùng đáng giận, vô cùng đáng hận. Xạo xạo lắc đầu khẽ cười, <cười> chẳng quản chàng hồ đồ, thật hay là hồ đồ giả, nhưng đều là khắc tinh đối với nữ tử chúng ta mỗi khi lần đầu gặp được đại ca, mỗi ngày đều thích nghe chàng nói chuyện, chàng chẳng nói lời nghiêm chỉnh, vẫn khiến người ta rất thích. Mỗi ngày trong lòng đều nghĩ đến chàng, lo lắng cho chàng, phải gặp mặt chàng mới ngủ ngon. Ngươn tỷ tỷ, người có phải là cảm thấy như thế? Ừ, đúng là vậy, à, à, à, à, không phải, không phải. Lạc Ngưng vội vàng phủ nhận, sắc mặt đỏ bừng nhìn không được khe khẹt cuối đầu sảo xảo trong lòng có chút chưa sót, cố nén không cho nước mắt chảy ra nói ngân tỷ tỷ người lo lắng cho đại ca như vậy đại ca nếu biết được trong lòng nhất định rất cao hứng ngay cả phải bỏ đi tính mạng cũng muốn trở về lạc ngừng nghe trong lời nói của nàng có chút ngẹn ngào, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt nhà đầu kia ẩn chứa lệ châu, nhưng lại liều mạng cắn răng không cho rơi xuống. lạc ngừng vội vàng hỏi: sảo sảo người sao lại như thế? sảo sảo thở dài nói: con người đại ca hại người không ít, ngưng tỷ tỷ người nếu quá thật thích chàng. Mũi liền nói chuyện cẩn thận với chàng, chàng miễn cứng, lòng mềm, sẽ gánh phát đền vụ tâm nguyện của người. Lạc ngừng không dám bàn tiếp nữa, ghé vào bên tay xảo xảo, khẽ thầm thì vài câu. 66 A một tiếng, hai tay nhỏ bé che trên mặt, xấu hổ thúc lên. Ngưng tiệt tỉ, tỉ, người xấu lắm, có thể nào lại nghe lén như vậy, ta ghét đại ca chết đi thôi. Lạc ngưng trong lòng vừa chưa sót vừa đau khổ, tức giận nói. Ở trong khuê phòng của ta, làm nhiều ác sự như vậy, đại ca này thật là người xấu nhất trên đời. Đây là cảnh trí cuối cùng, Lâm Vãn Vinh tiến vào chính giữa hoa thuyền, liền cẩn thận đánh giá tình cảnh trước mắt. Đèn tường treo cao trượt trở như tranh, những quan lớn danh sĩ nổi tiếng trong thành Kim Lan sớm đã ngồi đầy, giữa phòng đặt một chiếc lò thang thật lớn lửa hồng từ than hâm nóng mỹ tủ nha hoàng phụ việc không gần đi tới đi lui cực kỳ náo nhiệt sống có gia sư hồ thập cường tài tử của hội thi thơ kim lan đã chọn ra xin mời chưa bị tài tử ngồi xuống tiếng cửa mở xoặt một tiếng ánh mắt mọi người liền hướng về phía cửa nhìn lại vị tài tử đầu lĩnh đi trước kia nào đã từng gặp qua cảnh danh lưu vân tập Thế ánh mắt mọi người đều tụ vào nơi này, hai tay không tự giác rung lên nhẹ nhẹ. Lâm Vãng Vinh đi ở vị trí thứ năm, đối với loại cảnh trí này ngược lại chẳng có gì sợ hãi. Trước đây cũng chẳng biết trải qua biết bao nhiêu dịp. Trên chiến trường này lại luyện được một lá gan hổ. Phải là người khác sợ hắn mới đúng. Lâm Huynh Đệ, Lâm Huynh Đệ! Làm vãng vinh nghe được tiếng hô hào rất to của một nữ tử. Quay đầu nhìn lại đã thấy kia chính là người ngày trước ở Hàng Châu vì nghĩa tương trợ tiêu gia, Lưu Nguyệt Nga. Lúc này nàng đang hướng về phía này ra sức vẫy tay. So với mình xem ra nàng còn muốn cao hứng hơn. <cười> <cười> lưu Đại tỷ Làm vãng vinh vẫy tay hô lớn nhẹ mỉm cười. Nếu lưu gia được mời, tiêu gia tự nhiên cũng phải có người đến. Hắn đang dò xét chung quanh một phen lại nghe một người hô Ê! Lâm Tam! Lâm Tam! Quét mặt nhìn lại đã thấy ở vị trí thứ hai biểu thiếu gia đang ngồi trên ghế liều mạng vẫy tay về phía mình trên mặt biểu tình hưng phấn không thể nào tạ xiết Lâm Vãng Vinh vẫy mạnh tay cười hướng tới bên hắn đi lại hỏi à, Thiếu gia, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải cũng tham gia hội thi thơ này sao? Quách vô thường ảo não nói ai Đừng có nhắc tới nữa Ta cho giám khảo 100 lượng bạc, khó khăn lắm mới lên được qua thiền. Vậy mà dòng thứ nhất làm tủ lãnh đã thất bại. Ai sống biết thế cứ theo bên người, người thế nào cũng có thể lọt vào 10 tên đầu tiên. Lâm vạn Vinh cười ha ha, cùng biểu thiếu gia này nói chuyện tự như lại quay về cuộc sống trước kia. Chỉ là lúc này tiên nhi đã thành thê tự của mình. Đại tiếu thư với mình lại dần dần xa cách. Nhân sinh quả nhiên là biến hóa vô thường a Ê Lâm Tam, nghe nói tối qua người khiến cho Ngọc Nhược biểu muội tức giận. Quách vô thường tới gần hắn len lén hỏi. Không có, chỉ là tính cách không hợp tạm thời tách ra để cho mọi người cùng tỉnh táo trở lại. Lâm Vãng Vinh cười nói. Quách vô thường khe khẽ thở dài. Hay phải nói tính cách của biểu muội cũng quá mạnh mẽ, bất kể ai nàng cũng dám giáo quấn. Nghĩ tới người cống hiến cho Tiêu già chúng ta công lao to lớn như thế lại cùng ngươi xảy ra chuyện như vậy còn không biết sẽ có hậu quả gì hay biểu muội làm sao lại hậu đầu thấy chứ? Làm vãn vinh khẽ thở dài, hay không có việc này nữa, nhị tiểu thư thấy nào rồi? Quách vô thường đáp: A Ngọc Sương biểu muội mỗi ngày đều mong ngóng người trở về, nhưng người à về lại cùng Ngọc Nhược âm ý, đại biểu mũi không thấy làm gì khác liền bảo người trong nhà trước tiên đành giấu giếm nàng. Hay Ngọc Sương đáng thương mỗi ngày đều dẻ lịch tính thời gian, lại không biết ngồi ở đây bên ngoài cửa lớn, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ? Lâm Vãng Vinh trong lòng nổi lên chút chua sót, nhìn chỗ ngồi bên cạnh quách vô thường, biểu thiếu gia tự nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn liền bảo, đây là vị trí của Ngọc Nhược biểu mũi, nàng từng nói là muốn tới, không biết như thế nào đến lúc này rồi còn chưa thấy bóng nàng chúng ta cũng không biết người tiến vào thập cường của hội thị thơ, nếu biết sớm đã sớm đem tứ đức tiêu phòng, tất cả mọi người trong phủ đều gọi tới trợ quy cho ngươi. Diệu thiếu gia, tuy bất học vô thuật, mấy câu đó lại là lời nói thật làm ấm lòng. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười, ánh mắt hướng về vị trí bên cạnh hắn liếc qua, im lặng thở dài, cũng không biết là làm sao lại xảy ra cảnh không thể giải quyết như thế. Lâm Tam, người cố gắng nhiều hơn, đem kim lăng tài nữ lấy về nhà, bưng trà đưa nước, giặt áo nấu cơm, hành hạ thật tốt. Ai bảo nàng xem nhẹ nam nhân chúng ta. Biểu thiếu gia tức giận bất bình nói. Lâm vãn Vinh ha ha cười, còn chưa nói chợt nghe có tiếng người hét lên. Hey, đại ca, đại ca. Âm thanh kích động của đống thanh sơn từ bên cạnh truyền đến, quay đầu nhìn lại đã thấy thanh sơn và lạc viễn đang chạy vội đến bên này. Lâm Vãn Vinh tiến lên nghênh tiếp hỏi: Ê, Thanh Sơn, Tiểu Lạc, các người khỏe không? Đổng Thanh Sơn ôm lấy cánh tay hắn nói: A Đại ca, Tỷ Phu, người đã trở về. Lâm Vãn Vinh gật đầu: à, Thanh Sơn, xảo xảo đâu? Tại sao không thấy nàng? Thanh Sơn đáp: A Tỷ Tỷ trong phòng giúp đỡ Lạc tiểu thư. Lạc tiểu thư mấy ngày nay rất giả quá độ, có chút ngã bệnh rồi. Nhà đầu Lạc Ngân kia lại bị bệnh hay nữ nhân đều như vậy mỗi khi nhiều tâm sự liền dễ dàng sinh bệnh lạc viễn hỏi a đại ca người những ngày này đi làm cái gì gia sạm đi không có ích làm vản vinh cười nói Hè, đi làm một việc rất quan trọng tiểu lạc tỷ tỷ người thế nào lạc diễn lắc đầu trả lời hay không được tốt lắm cả ngày nhíu mặt cao mày cha ta cũng thật là lại không biết con mắt tỷ tỷ sánh với trời cao Lại còn làm cái gì hội thi thơ chiêu thân thế này thật là tục khí Thành Sơn tiếp lời đúng thế đúng thế Lạc tiểu thư là nhân vật tựa thiên tiên Không phải những kẻ bận cùng này có thể so với Tỷ phu ta xem người không bằng trùng chút sức mạnh Đánh bại bọn người kia đem lạc tiểu thư cũng lấy về nhà cùng làm tỷ phu của tiểu lạc Làm vãng vinh ha ha cười to Thành Sơn cái tên nghe con này nói chuyện luôn luôn thẳng thần như vậy Ba người đang cười nói lại nghe một vị gia sư hô lên, à xin mời 10 dĩ tài tử ngồi lên ra trước đài. Lâm Vãng Vinh đi tới trước đài tìm ghế trống để ngồi, vừa nhìn xuống dưới đã thấy dưới đài ánh mắt của danh sĩ Kim Lăng đều rơi lên thân mười tài tử trên đài. Thu hút ánh mắt nhất đương nhiên phải kể đến Triệu Khang Ninh, Ngô Tuyết Anh cùng Hầu Dược Bạch. Về phần thất ngựa đen lâm vãng vinh này, duyên chỉ có bọn người biểu thiếu gia, lưu nguyệt Nga, coi trọng hắn. Kẻ khác tự nhiên cho rằng vị này nhiều nhất chỉ là phụ cho vui. Sư gia kia đi lên trên đài lớn tiếng nói. Hội thi thơ Kim Lăng so tài đấu thơ bây giờ bắt đầu. Nhân sĩ Kim Lăng hiện diện ở đây trừ chưa bị danh lưu ra, còn có gian tô tổng đốc đại nhân, đô chỉ huy sứ trình đại nhân. Giang tô học chính đồng đại nhân Cùng chưa bị quan viên địa phương Lâm vẫn vinh liếc mắt một cái Quả nhiên thấy lạc mẫn Ngồi trên đài cao phía xa Đang quay về phía mình Mỉm cười Bên cạnh lão là trình đức Khuôn mặt đèn đúa trường ra Nhìn không ra biểu tình Sư gia kia lại lớn tiếng Cuộc thi đấu thơ này Thực hiện như sau Mời lấy sáu, sáu chọn bốn Bốn tuyển hai, hai người đua tranh Tổng cộng bốn dòng đầu thái. Cách ăn bài này rất có đạo lý, chính là văn vô đệ nhị võ vô đệ nhất. Loại đấu thơ này chọn lấy tam giáp, tức ba người đứng đầu. Không có ý nghĩa gì, chỉ có đệ nhất mới là mục tiêu mọi người theo đuổi. Dòng thứ nhất xin mời học chính đồng đại nhân ra đề. Gia sư lớn tiếng nói, chúng nhân ứng lời khen tốt. Vì học chính đại nhân kia đứng lên ôn quyền, hướng bốn phía nói. À, hôm nay tài tử tụ tập chính là thịnh sự của thi đàn lão hữu liền phao chuyên dẫn ngọc tức ném gạch tìm ngọc để làm đề thơ mai lang trúc cúc tứ quân tử qua mai đứng đầu xin mời chưa vị công tử làm thơ trong tuyết vịnh mai vậy. Mọi người trong sảnh đều có chức tài học nói đề vòng thứ nhất là trong tuyết vịnh mai liền âm thầm hồ khó bởi vì thơ vịnh mai. Từ xưa đến nay nhiều không kể xiết đưa ra một tên bài đều là kinh điển. Kinh điển dĩ nhiên là khó vượt qua nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn. Làm ra bài thơ hay Vịnh Mai thật sự là quá khó khăn. Chúng tài tử nghĩ ngợi một lúc. Kim Lăng tài tử Hầu Dược Bạch kia là người đầu tiên đứng lên nói. Đại tử Hầu Dược Bạch bài Vịnh Mai như sao? nón kinh mai tiên truyện phương chí dạ lai Vạn bảo sơn tùy tàn đông tuyết tái ngộ hòa khí dĩ thị thanh viên dây lệ nụ mai ấm tỏ hương thông đến vào đêm nở rộ theo xuân tuyết cuối đông tái ngộ khí lành tỏ bài vườn xanh mỹ lệ hay hầu dược bạch vừa mới ngâm xong trong đám người liền nổ ra tiếng khen hay hầu công tử này là người đầu tiên ngâm thơ lại là người kim lăng chúng nhân tự nhiên muốn tạo trò thể diện rồi tiểu vương già không căm lòng yếu thế liền đứng lên đệ tử triệu khang ninh cũng làm bài diễn mai như sau xưng hàng tỏa du đình biển mai qua kỹ thụ án đông phong thanh nhị vị thổ ám hương biển giá xuân lan văn đình viện cành qua mai nhỏ quán gió đông nhụy thơm chưa nở tỏa hương thầm hay Là lần này tên mặt đen Trình Đức kêu lên đầu tiên. Lạc mẫn ở bên âm thầm buồn cười. Cái tên mặt đen, người ngay cả mấy chữ đấy đều không nhận ra hết. Nào đâu rõ ràng được ý tứ trong đó. Tài tử Kinh Thành Ngô Tuyết Am, sớm đã có kế sách trong lòng, là người thứ ba đứng lên. Học sinh Kinh Thành Ngô Tuyết Am bài thơ dĩnh mai như sao? Thiên hiểm tuyết thương bạch. Tính thủ tú mai qua, lai niên đông nhật đáo, tái giữ nhất sứ khai. Trời hiềm tuyết đầu bạc, tiện tay dệt hoa mai, năm sau ngày đông đến, một dùng hoa mơ phai. Ba người đầu tiên quả nhiên tài danh, Vịnh tuyết, Vịnh mai đều dễ như trở bàn tay. Tuy chưa thể xưng là tác phẩm tuyệt thế, nhưng cũng đã là vần thơ thượng đẳng. Đám còn lại, nhìn ba người này làm thơ, liền có chút tự ti mặc cảm. Sáu tài tử sau, chỉ có ba kẻ núi gót ngâm thơ hòa mai, nhưng vẫn kém thua ba người trước. Còn lại ba tài tử chưa có câu nào, không cần phải nói, tất nhiên là sớm bị đào thải rồi. Lâm Vãng Vinh tỏ ra khiêm nhượng, hắn uống nhiều rượu rồi, ở trên đài này cũng có chút liêm diêm, miệng ngáp liên hồi mọi người nhìn thấy không nhìn được cười tài tử này nếu không có tài kinh thế vậy hẳn nhiên là có bệnh kinh thể đám người động thanh sườn và biểu thiếu già thấy vậy âm thầm lo lắng đây là cuộc thi loại trực tiếp A không nói chuyện gì khác cho dù người cũng chẳng thể làm thiên cổ tuyệt cú cũng phải ngâm ra một bài thơ vĩnh mai á chín người kia đã thi xong Cuối cùng tới Lâm Vãng Vinh, hắn nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh biểu thiếu già một cái, vẫn là trống trơn như hồi nãy, trong lòng ngầm thở dài chuyển thân đứng lên. tỷ tỷ tỷ tỷ tỉ, tỉ. Lạc viễn thở hồng học chạy vào phòng lạc ngưng lớn tiếng nói. À, tên tốt, tên tốt. Lạc ngưng nhìn dung nhang trong gương lặng lẽ thở dài, tự như không nghe thấy lời hắn còn xảo xảo lại hỏi. Lạc viễn, tinh tốt gì Lâm đại ca, lâm đại ca hắn. Lâm đại ca làm sao rồi? Chiếc cương nhỏ trên tay lạc ngừng rơi xuống đất choàng một tiếng. Hai nữ tử đồng thời vội kêu lên. Đại ca, đại ca, hắn làm sao rồi? Đại ca hắn tham gia hội thi thơ, còn tiếng dạo thập cường. Lạc diễn lớn tiếng nói. Đại ca, đại ca... Hai nữ tứ đồng thời kinh hô một tiếng, nâng mắt rơi xuống, nâng đỡ nhau vội vàng đi ra bên ngoài. Mới đi đến trước lậu gác, đã nghe thấy tiếng lâm vãng vinh nói. Hey, chuyện ngắm thở qua mai này ta thật trán không? Đại ca! Nghe được mấy lời ấy, Lạc ngừng liền ngã ngửa ra đằng sau, hôn mẹ bất tỉnh. Ngưng tỷ tỉ, tỉ, người sao thế? Sảo sảo cá kinh, vội ôm lấy nàng, tay ấn vào huyệt nhân trung khẽ dây. Lạc ngưng thở dài một hơi, chậm chậm mở mắt yếu đuối nói. Sảo sảo, đại ca, đại ca hắn thua rồi sao? Sảo sảo còn chưa kịp lắc đầu, liền nghe bên ngoài có người đứng lên tuyên bố. Ê, không ngâm được thơ, dậy người mau mau lùi xuống, đừng làm trở ngại người khác tỉ thí. Triệu khăn nhìn cùng Ngô Tuyết Am thấy Lâm Tạm ngày vòng thứ nhất đã tỏ ra sợ chết kiếp như thế trên mặt nhất thời hiện ra vài phần kinh miệt chỉ có hầu dược bạch trong lòng nghi hoặc hắn biết Lâm Tạm không thể nào dễ dàng nhận thua người ta như vậy hay nói cách khác là cho tới bây giờ Lâm Tạm chưa từng bại Lâm Vãng Vinh nhìn qua mấy người đang gào rống lên kia cười nói Ta không ngâm được bài thơ qua mái nhưng thấy không có nghĩa là ta không dịnh ra thơ mai Hắn đưa chén rượu trong tay uống một hơi càng sạch Chậm rãi bước vài bước Mang theo chút men sày Đọc lên vạn lĩnh thiên sơn hoài bạch thủ Thiên tứ yên kinh khinh mạc tai Dư vẫn lan trúc xuân hà tại Ngọc cốt băng cơ ám hương lai Dịch nghĩa vạn đỉnh núi của dãy thiên sơn đều trắng xóa, ấy là trời ban phấn để tô điểm lên má, khẽ hỏi lan trúc mùa xuân ở nơi đâu, mà có làng hương âm thầm tỏa ra từ vóc ngọc gia băng. Dịch thơ Thiên sơn vạn đỉnh Tuyền trắng lóa, ấy trời ban phấn điểm khuôn Nga, khẽ hỏi trúc lan xuân đâu tá, mà hương thầm đụm một vóc nhà. Hay Lần này lại là lạc viễn, thanh sơn, quách vô thường, mấy người dẫn đầu hô lên. Trong sảnh đều là kẻ biết, thương thức, nhất thời, tiếng khen hay vang lên không ngớt. Vì học chính đại nhân kia gật đầu. Ê, từ xa tới gần, ấn vũ rất hay, cả bài không nhắc mai cùng tuyết, nhưng là trong tuyết có mai, quá thật, thực tài, thiên vịnh mai này, vị tài tử đây làm tốt nhất triệu khang ninh cùng ngô tuyết am sắc mặt đều trở nên khó coi không nghĩ rằng trận thứ nhất lại nhường cho lâm tam chiếm tiền cờ hai người chẳng ai còn có dám lòng khinh thị triệu khang ninh nhớ tới mấy câu đối kinh điển của hắn căng thầm tự mắng mình ngu xuẩn người ta ra được câu đối như thế sao có thể không làm thơ được chứ chỉ có hậu dược bạch đã quen với khả năng đột xuất của lâm tam làm già không biết bao nhiêu việc ngoài ý rồi Lạc Ngừng trốn ở sau rèm, khe khẽ vỗ ngực, sẵn giọng. Tình đại ca này ưa chết người ta rồi, không để ý tới hắn nữa." Sáu sáu phì cười ra tiếng nói nhỏ. <cười> "Không để ý tới hắn, đợi lát nữa đi nhanh nhất tới gặp chàng, không biết là ai đây." Lạc Ngừng xấu hổ bảo, "Hắn là tướng công của muội, muội tự nhiên là nói tốt cho hắn." Ngày ấy khi đồng phòng, sao không thấy muội trêu người khác? Hai nữ tử cười khanh khách, xạo xạo nói. Ngương tỷ tỷ, đại ca đối với thể loại thơ này là kém cỏi nhất. Hôm nay làm bài thơ kia hẳn không dễ dàng, cố ý đứng đầu trận thứ nhất. Việc này có thể đều là vì tỷ, tỷ có thể yên tâm, không cần ngất nữa. Đáng ghét lạc ngưng khuôn mặt phớt hồng nhỏ giọng nói Xảo sảo người đừng hiểu lầm ta và đại ca không không nàng tự mình xấu hổ không nói tiếp được nữa hơn nữa nói chẳng có chuyện gì cả nên cả kẻ ngốc cũng không tin được sảo sảo cười nói ngưng tỷ tỷ nếu người có tâm tư như thế thì nên sớm nói với ta ta ở phía trung gian sẽ bớt đi phần rắc rối cũng để người bớt chịu cảnh cơ khổ đại ca chàng ấy tỷ không biết sao phàm ai đối với chàng tốt một chút chàng liền sẽ đối tốt với người ấy gấp trăm lần lạc ngưng khé ở một tiếng không dám nói nữa sảo sảo nhà thở dài trong lòng lại có chút chưa sót trận thứ nhất này mời lấy sáu xem như hoàn thành rồi Lâm Vãn Vinh đạt bài vị đệ nhất, triệu Khang ninh ngô tuyết am hầu dược bạch, cùng hai vị tài tử còn lại tiến vào lục cường. Mọi người chứng kiến tên tiểu tử nhìn không lọt mắt bỗng nhiên trở thành một thớt ngựa đen phi thẳng vào ngôi đầu bảng, tự nhiên đều có chút kinh ngạc liền hỏi hang khắp nơi về danh tánh của hắn. Đến lúc nghe ra người này chính là nhân vật đánh bại vua đối trong bữa tiệc tại Lạc Phủ, gia đình lâm tam của tiêu phủ. Nhất thời đều kinh ngạc dị thường, gia đình này thật có tài nha, một gia đình nho nhỏ có thể tiến vào lục cường hội thi thơ kim lăng, sao không khiến người ta duỗi mắt mà nhìn? Vòng thứ 2, 6 lấy 4, hai vị tài tử bên cạnh Lâm Vãn Vinh, vòng thứ nhất là miễn cưỡng qua cửa, nhìn kẻ khác trổ tài, trong lòng Nhất Thời sinh ra chán nản, tự nhận tài học quả thật so kém bốn người ở trên lâm vãn vinh thấy sắc mặt hai người hiểu được tâm tư của bọn họ liền cười nói <cười> hai vị huynh đệ chứ có chán nản bài thơ từ này à nếu luận chỉ là chữ náo loạn nếu đem so đo đến cùng sẽ lòi ra cái kém hai tài tử kia thấy hắn mặt sai tâm không sai lại cùng người gần gũi như thế trong lòng thật sự kính nể liền ông quyền cười với hắn đem rượu ngon trước mặt một hơi uống cạn tự cảm thấy tâm tình cũng thêm phần ổn định gia sư to tiếng xuống lên Dòng thứ hai này chỉ có bốn vị tài tử tấn cấp, xin mời Giang Tô chỉ quy sứ Trình Đức đại nhân ra đề. Vị Trình Đức mặt đen kia đứng lên lớn tiếng nói, a Trình Máu ta sinh ra trong quân ngũ, là người thâu lậu, đấu với thi tự không quá linh thông, hôm nay việc xuất đời này làm khó ta rồi. Ta thấy trên thuyền có rượu ngon đồ nhắm tốt, thật là thỉnh soạn, vậy liền lấy rượu làm đề chưa bị tài tử hiểu rõ, đô chỉ huy sứ đại nhân ra đề trụ lại là đề tài rộng lớn, thỏa sức phát huy làm tốt hay không tốt tùy theo ý cảnh. Lần này là tiểu vương gia Triệu khang Ninh đứng dậy trước tiên nói, Đại tử Triệu Khăn Ninh, uống rượu làm thơ, đối tủ bất giác miên, lạc qua triêm thanh y, tuy khởi kháng khê nguyệt, tiểu hoàng nhân diệt hy, uống rượu bỗng ngủ quên, hoa rơi phủ áo xuân. Men say trong dòng nguyệt Chim cùng người lân lân Triệu khang ninh uống rượu Làm thơ quả có chút ý vị Nói ban đêm đến suối hoa uống rượu Chính là việc hay Cũng coi là không tệ Đến lượt hầu dược bạch đứng lên Đại tử cũng uống rượu Làm một bài thơ Dục trích lên hoa tăng tố tủ tầng hoài yên ba vũ bất khu Hiểu trang kính tiền Thính phong khởi Bán già kiểm lai thị ly sầu. Dịch nghĩa. muôn ngắt qua lê để làm rượu mới, Mà khói sóng tầng hoài, Mưa mãi không dứt, Ngồi trang điểm bên gương buổi sớm nghe gió thổi về, Che nửa khuôn mặt giấu đi nổi sầu chi ly. Dịch thơ. muôn ngắt qua lê ngâm rượu mới, Khói sóng tầng hoài mưa không ngơi, Bên gương buổi sớm nghe gió nổi, Khuôn ngọc còn che sầu chưa bơi đây chính là một bài thơ khuê oán nổi oán khuê phòng. ý tứ không tầm thường so với bài của triệu khang ninh còn muốn hơn vài phần ngô tiết am mỉm cười lớn tiếng ngâm ha! phi vũ suy bình cận hoàng hôn khinh y mang vũ tố tục trần ngọc tiêu suy đoạn thả cộng tử u hiên tỏa ẩn nguyệt chiếu hồn dịch nghĩa mưa bay thổi tung cây cỏ lúc hoàng hôn Áo mỏng múa lên mang điệu làm sạch bụi trần. Sáu ngọc thổi xong đem bẻ, ta lại cùng uống rượu, ngồi âm thầm nơi hiên tối, bóng nguyệt chiếu lên hồng. Dịch thơ, mưa đổ tơi bời, bóng hoàng hôn, áo mỏng tung bay rũ bụi trần. Sáu ngọc bẻ rồi, ta uống rượu, khiên mê ngồi lặng nguyệt soi hồng. Học chính đại nhân và lạc mẫn cùng nhau gặt đầu. Luận khí thế, luận ý cảnh trong ba người đầu tiên, ngô tuyết am này tốt nhất. Ánh mắt mọi người liền chơi lên người Lâm vãn Vinh. Gia đình này có lắm chuyện thần kỳ, không ai biết hắn sẽ làm ra cái gì. Lâm vãn Vinh đứng dậy cười cười nói, Ha vị tiểu ca kia, lấy ra dùm ta ít giấy. Sớm có tên giúp việc ăn cần đưa giấy bút lên. Lâm vãn Vinh lại đem bút lông nghiêng mực quẳng qua một bên, lấy ra bút chỉ soạt soạt viết ra mấy chữ. Thanh minh thì tiếp vũ phân phân lộ thượng hành nhân dục, đoạn hồn tá vấn tủ gia, hà sử hữu một đồng diêu chỉ hành hoa thôn. Đời tên giúp việc mang tờ giấy trao lên, mọi người đều tò mò đánh giá, rất nhiều kẻ nhẹ giọng ngâm nga. Lạc ngưng gạt rèm qua, len lén nhìn mảnh giấy viết kia, nhớ mày suy tư một lúc lâu, đột nhiên vỗ tay một cái vui vẻ nói. Ta biết rồi, đại ca lần này lại thắng. Sảo sảo nghe hoặc hỏi. Đại ca thắng, sao muội không nhìn ra? Lạc ngừng ở bên tai khẽ nói vài câu. Sảo sảo nhìn kỹ càng, có thể như thế sao? Lập tức trong lòng mừng rỡ nói. Đại ca lại thích đồ bẩn nhân điều ly kỳ cổ quái, đem mùi những người khác. Lầm vãng vinh dò xếp một vòng, ánh mắt rơi trên người ngô tuyết àm. Vừa cười vừa nói Ngô công tử Ngươi là tài tử kinh thành Có thể giúp ta một chuyện không à, đem bài viết này ngâm lên lần Ngô tuyết am khinh thường đáp hay chuyện này có đáng gì Thanh minh thì tiết vũ Phân phân lộ thượng hành Nhân dục đoạn hồn Tá vấn tủ gia Hà sử hữu một đồng Diêu chỉ hạnh qua thôn Dịch thơ Thời tiết thanh minh mưa Người ngồi đi trên đường, lòng giả như không hồn, ghé hỏi nơi quán rượu, chống nào có một đồng, chỉ tới hạnh qua thôn. Bài thơ này của người cũng có chút ý vị nhưng không thể so với bài của ta. Lâm Vạn Vinh cười lớn bảo, không hiểu được thơ, lại tự mình cảm thấy thơ bình thường. Hắn lấy bút chì điểm vài nét chấm phẩy chia bài thơ trên giấy ra, cười nói với biểu thiếu gia. À quách thiếu gia xin mời người tới đọc một lần Quách thiếu gia thấy lầm tam nhắc đến tên mình dường dường tự đắc đứng lên ngâm Ê thanh minh thì tiết vũ phân phân Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn Ta vấn tủ gia hà sử hữu Một đồng diêu chỉ hạnh qua thôn Dịch thơ Thời tiết thanh minh mưa rơi tuôn Người đi mong mỏi đến mất hồn Hỏi rằng quán rượu nơi đâu đó Một đồng tay chỉ hạnh qua thôn Mọi người trong đại sảnh Đều sửng sốt một phèn Tiếp đó tiếng vỗ tay trào Dần lên như thủy triều. Nguyên lại bài thơ này Lại là một đoạn thơ Chia câu khác nhau Liền thành hai bài thơ Hoàn toàn khác biệt Càng tuyệt hơn là Các hai bài thơ đều rất có ý vị Không phải thơ bình phạm Như thế thơ ngô tuyết am Đem so cùng dĩ nhiên Liền kém hơn Ngô Tuyết Âm bị một phen mất mặt, sắc mặt đỏ lên như gan lợn, một lúc sau mới mở miệng. Chút thủ đoạn nhỏ, không phải người đọc sách như ta thèm làm ra. Lâm Vãng Vinh cười, ha ha nói, <cười> Ngã dục đấu thi nhất bất Thiên, Kim Lan Thị Thượng Tủ Gia Miên, Thiên tử Hô Lai Bất Thượng Thuyền, Tự Sưng Thần Thị tổ Trung Tiên. Dịch thơ, ta một bộ thơ cả trăm bài, quán trụ Kim Lan ngủ lại say. Hoàng đế gọi đến chẳng đi gặp. Tự xưng thần là tử tiên đây. Thơ uống rượu này ta ngâm liền trăm bài có gì là khó. Chỉ là ta không thèm dùng thủ đoạn này để thắng ngươi. Lời này chỉ có Lâm Vãn vinh tự mình rõ ràng người khác nghe đều không hiểu. Mọi người thấy hắn thuận miệng ngâm lên. Đều là lời đẹp ý hay. Nào còn có thể không phục. Bọn biểu thiếu gia sớm đã vỗ bàn rầm rầm. Lâm Tam này quá thật là phúc của tiêu gia á. Một vòng tỷ thí này, Lâm Vãng Vinh không thẹn là người nắm giữ ngôi đầu. Lạc ngưng hưng phấn đến mức độ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mi cười tiếc thành một đóa hoa. Xảo xảo bắt trước theo giọng nàng, nói Ta với đại ca thật sự không, không có gì. Nhà đầu xấu xa nhà ngươi, dữ cực ta như vậy. Lạc Ngưng đánh nhẹ lên người Sảo Sảo mấy cái, khóe mắt tràn đầy mị ý. Sảo Sảo khe khẽ thở dài nói: uhm, "Ngưng tỷ tỷ, người chưa có nghĩ sai, đại ca là tướng công của ta. Người muốn vào nhà ta trước tiên phải qua một cửa của tiểu muội này." Lạc Ngưng mặt đỏ tê cổ, nhẹ giọng nói: "Ai muốn vào, muội muội tốt." Ta đã quên người cùng đại ca ở khuê phòng ta làm những chuyện tốt kia, người hãy khoan dùng trò tỉ tỉ được không? Vòng thứ ba 4 chọn 2 chính là vòng quan trọng nhất nhì, thông qua biểu hiện hai vòng trước Lâm Vãn Vinh thấy áp đảo mọi người, sớm đã tự ngựa đen trở thành nhân tuyển nóng nhất, tiến vào vòng này trừ Lâm Vãn Vinh còn ba vị tài tử nữa, sư già lớn tiếng: dòng thi thơ thứ ba bắt đầu dòng này xin mời tổng đốc đại nhân ra đề lạc mẫn chậm rãi đứng lên vỗ cái bụng to phát biểu à hội thi thơ hôm nay các vị tài tử anh kiệt hiển lộ hết vẻ phong lưu quá nhiên đặc sắc dị thường bản phủ thân là tổng đốc gian tu đứng đầu một tỉnh chứng kiến hội thi lần này nối lên nhiều nhân tài như thế tự nhiên cảm thấy vui mừng sâu sắc Vừa lúc tiểu nữ lạc ngân tuổi đến độ 10 lại thích thi tự, lão tử cũng muốn mượn nghe ngọn gió đông của hội thi thơ này, vì tiểu nữ tìm một nhân tuyển tốt để làm thỏa tâm nguyện bao năm của ta. Mọi người thấy lạc mẫn không ra đề, ngược lại đầu tiên nhắc tới sự tình lạc tiểu thư cánh trọng. Nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đây chính là điểm đáng xem nhất của hội thi thơ lần này. Một truyền thuyết, Tài tử dài nhân sẽ theo đó sinh ra, tuy đại bộ phận tài tử chỉ có thể xem náo nhiệt, nhưng có thể tự mình trải qua một thịnh sự như thế, chẳng phải là may mắn lắm sao? Lạc Mẫn nói tiếp. Tiểu nữ chọn rễ tiêu chuẩn có hai. Một, phải tài qua sức chúng không như người thường. Hai, phải được tiểu nữ nhìn chúng, còn phải kinh qua khảo hạch tiểu nữ tự mình đề xuất. Mới tính là vượt qua kiểm tra... Về phần tiểu nữ phẩm mạo thế nào, lão hủ cũng không cần nói nhiều nữa. Các vị hương thân phụ lão trong thành Kim Lăng đều có thể làm chứng. hãy lạc đại nhân, phiền ngươi mau ra đề khảo hạch đi, ta có chút đói bụng rồi. Lâm Văn Vinh cười cười ngắt lời lạc lão đầu đang thao thao bất tuyệt dẫn tới một tràn cười của mọi người. Đại ca từ trước tới giờ đều xấu như vậy. Lạc Ngưng ở sau rèm nhìn Lâm Vãng Vinh, ngượng ngùng đó mặt nói. Lạc mẫn lại nói Tốt! Nếu như thế, Lão hủ sẽ không làm chậm trễ thời gian của quý vị. Vậy liền ra đề. Đề của ta là thấy loại thơ à nói tiếp thơ, đọc xui, đọc ngược đều được. Theo chủ đề Xuân Hạ Thu Đông, mỗi câu ngâm một mùa. Lão hủ ngâm câu đầu tiên Quanh đề ngạn liễu lộng xuân tình, dạ nguyệt minh tức là oanh ca cành liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng à xin mời chưa dĩ tài tử nối tiếp chúng tài tử nghe xong câu thơ đều biến sắc nguyên lai câu thơ này không chỉ có ngâm vịnh xuôi ngược về mùa xuân mà mười chữ kia còn bao hàm một bài thơ thất ngôn tuyệt cú tách ra ngâm xuôi ngược sẽ thành oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh minh nguyệt dạ tình xuân lộng liễu Tình xuân lộng liễu ngạn đề oanh dịch thơ, oanh ca cành liễu rạng xuân tình, liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng, trăng sáng đêm tình xuân rạng liễu, tình xuân rạng liễu oanh ca cành. Đúng là nguyên bản, luật phải là tình xuân rạng liễu cành ca oanh, nhưng không thể do vô nghĩa. Lâm Vạn Vinh cũng thầm lẻ lưỡi. Lạc lão đầu này ra một câu thơ bên trong còn làm nhiều bẫy móc như vậy, ngật, rõ ràng là không muốn người ta đáp được mà, lão tử sẽ không cho ngươi được như nguyện. Tiếp theo câu của lạc mẫn chính là câu vịnh mùa hè, nhưng quả thật quá khó khăn, ngô tuyết am và triệu khăn nên nhìn nhau không đáp lời, lạc mẫn này quá không hổ là tài trạng nguyên nha. Tổng đốc đại nhân đưa mắt nhìn một lượt cười nói, <cười> Bốn vị cộng tử có thể tiếp được chăng? Thấy không có người trả lời, lão lại hỏi lần nữa trên mặt tiếu ý càng đậm. Ở sau đài, xảo xảo vội la lên. Lạc đại nhân, ra đề khói như vậy, chẳng lẽ không muốn chọn rễ cho tỷ tỷ. Lạc ngưng cũng hung hăng dậm chân. Phụ thân đang làm gì thế không biết, rõ ràng ta không nguyện ý kén chồng. Người lại quyên quyết bắt ta tới. Hôm nay khó khăn lắm, đại ca mới tiến vào được tước cường. Người lại đề mục như vậy làm khó dễ đại ca. Thật sự là hận chết đi được. Xảo xảo thẻ lưỡi đáng yêu, trong lòng cười thầm. Lạc đại nhân không chỉ làm khó một mình đại ca. Người sao không đi mà nói. Lạc ngừng khe khe thở dài bảo. Um, Xảo xảo, kỳ thực việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngày lễ thường thọ của tổ mẫu ta khi trước, nên tiểu vương già kia cũng nhờ người trực tiếp tới nhà cầu thân. Cầu thân? Xảo cả kinh hỏi, Vậy tỷ tỷ người có đáp ứng hay không? Lạc ngưng cười khổ nhìn nàng nói, nhà đầu ngốc, nếu đáp ứng rồi, còn có việc chiêu thân này không? Xảo xảo gật đầu đáp, Hừ, Ta hiểu rồi, nguyên lai đại nhân mượn hội thi thơ trọn rễ để cử tuyệt tiểu vương gia. Lạc ngưng khẽ nói, Chọn rễ chỉ là một phương diện, phía sau còn có rất nhiều việc nữa, đó là sự định liệu, và hy vọng của phụ thân cũng không phải chuyện mà nữ tử chúng ta có thể quản. Khi phụ thân đem tin kén rễ công bố ra ngoài, ta còn không biết nữa. Dựa vào ý tứ của ta, ta tuyệt không muốn làm những chuyện nhàm chán này, nhưng phụ thân cũng có nỗi lo lắng của người. Cuối cùng người cũng đáp ứng ta, việc kén sĩ này nhất định là phải người ta chọn mới được. muội nói rõ rồi, cho nên tỷ mối muốn tại ca nhất định phải tới tham gia hội thi thơ này, có tài học hay không. Chúng ý hay không chúng ý đều là do người định đoạt. Xảo xảo chợt hiểu ra, Lạc ngừng, ngừng ngùng gật đầu không dám nói thêm gì nữa. ai không biết công tử nào có thể tiếp tục câu trên? Lạc mẫn mỉm cười hỏi lại lần nữa. Người trong sảnh đối mặt nhìn nhau, nguyên lai like còn nghĩ đến bốn chọn hay có thể xảy ra một phen kịch chiến liều mạng. Nào đâu biết rằng một đời này của Tổng đốc Đại Nhân liền làm tất cả tài tử khó có thể trụ được, không chỉ có Ninh Tiểu Vương và Ngô Tuyết Am không có phản ứng, ngay cả Lâm Tam kinh người kia cũng trầm mặt. Như thế chẳng phải là không ai có thể tiến lên bước nào sao? Đại ca, đại ca mau lên! Lạc diễn dạ Thanh Sơn thấy vậy âm thầm lo lắng không ngừng tra giấu. Nhìn bộ giác lạc mẫn, bụng to âm thầm đắc ý, lâm vãng vinh nhịn cười không được. Thấy trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, hắn liền đứng dậy cười nói, Ha! Lạc đại nhân, tại hạ muốn ngâm một bài thơ. Mọi người trong sảnh thấy có kẻ đứng lên nhất thời liền đáo động. Hơn nữa là lâm tam ngựa đen, một đường thẳng tiếng vượt quan, càng thêm trở nên hưng phấn. Nhưng vừa nghe hắn muốn ngâm thơ, lại đều có chút thất vọng. Đây là thơ nối nhau, ngươi ngâm thơ làm cái gì, không tiếp được câu thơ của Lạc Đại Nhân, vậy cuộc tỷ thí này cũng không cần tiến hành nữa. Ngô Tuyết Am vòng trước mất mặt đối với Lâm Vãng Vinh cố ân oán, nghe thấy lời này của hắn nhịn không được cười lạnh. Đây là tiếp thơ, ngươi ngâm bài thơ có tác dụng gì? Lâm Vãng Vinh cười dài ba tiếng. Hê, hê, hê, hê, có tác dụng hay không? Ngươi nghe xong sẽ biết. Lạc mẫn đưa mắt nhìn, Lâm Vãng Vinh cười nói, à, làm công tử, thờ hay họ thế nào mà khiến công tử có nhã hứng như vậy, xin mời dĩnh nghe xem!» Lâm Vãng Vinh gạt gạt đầu, lớn tiếng ngâm. «Hương liên bích thủy, động phong lương, thủy động phong lương nhật nguyệt trường, trường nguyệt nhật lương phong động thủy, lương phong động thủy bích liên hương, dịch thơ, sen thơm nước biết động gió lai, nước động gió lai nhật nguyệt này!» Này nguyệt nhật lay gió động nước, lay gió động nước biết hương sen. Mọi người trong sảnh còn chưa hiểu rõ, sắc mặt Ngô Tuyết Am đã đại biến, Triệu khăn Ninh cùng Hầu Dược Bạch chật hiểu ra, thân sắc đều lộ vẻ không thể tin được. Lạc Ngân yên lặng ngâm hai lần, đột nhiên hét lớn. Lâm đại ca thắng rồi. Sảo sảo giơ ngón tay trở lên, ý bảo hai người đang nghe lén đừng để cho người ta biết. Nàng đối với bản lĩnh của đại ca đã biết qua, dù lạ cũng không thấy lạ nữa. Nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cười hì hì nói. Ngân tỷ tỷ lần này người yên tâm rồi, ta sớm đã nói qua, đại ca từ trước đến giờ không làm ai thất vọng. Lạc mẫn vỗ tay cười nói, ha <cười> ha, <cười> hay lắm hay lắm, lòng công tử quả nhiên tài học phi phạm, một cửa này liền chỉ có người thông qua. Ngoại trừ vài người ra, những kẻ khác đều là không hiểu rõ bí ẩn trong đó. Một công tử dưới đài đứng lên hỏi: A lạc đại nhân trận này vì sao Lâm Tam thắng? Đại tử chưa hiểu rõ lắm. Lạc mẫn cười bảo: Ha vậy ta liền vì mọi người giải thích một phen. Lão hủ đưa ra câu vịnh xuân, câu thứ hai ngâm ứng với hạ. Lâm công tử ngâm bài thơ này đúng là từ câu thơ xuôi ngược nối tiếp mà thành. Câu biển sao của hắn chính là Hương Liên Bích Thủy động Phong Lương Nhật Nguyệt Trường. Xen thôm nước biết động gió lay nhật nguyệt này Mọi người suy nghĩ kỹ càng một lúc mới hiểu được Trong chốc lá tiếng vỗ tay rộ lên dài mãi mà không ngừng Lạc mẫn ra đề này rõ ràng rất khó khăn Gia đình lầm tàm kia có thể đáp lại Thật tài năng không tồi Lầm vãn vinh đứng dậy vái chào lại Cười nói <cười> ngẫu nhiên thôi đa tả đa tả Thơ xuân hạ thu đông này vốn là bốn câu, hiện chỉ có xuân hạ không có thu đông, ba người kia lại chẳng tiếp được, thật sự có chút tiếc nối, Lâm Văn Vinh thấy lạc mẫn ánh mắt đảo quanh, không ngừng phóng tới phía mình, chẳng lẽ lão đầu này muốn bắt ta đối tiếp cả thu đông, ê ta ngất, đừng có đùa ta nữa, hắn vội vàng lớn tiếng hỏi, Hà "Lạc đã nhân trận này ai thắng?" Tờ tiếp nối chỉ có một mình hắn đáp được, ai thắng ai thua đã rõ ràng. Vốn là bốn chọn hai quyết đấu, nhưng chỉ có một. Cuộc thi tài lớn này xem như kết thúc rồi. Để lâm tam hạ hết các cửa, tự nhiên có người không phục. Lạc Mẫn vừa muốn trả lời, đã thấy Trình Đức kia đứng dậy lên tiếng. Ê, chậm đã, Lạc Đại Nhân, chư dị Đại Nhân, nói là bốn trận tỷ thí, như thế nào mới thi ba dòng đã muốn kết thúc? Theo hạ quan xem ra để cho công bình Hay là thi lại một dòng cho thỏa đáng Cũng để chúng ta cùng chư dị tài tử một phen bản nhãn Chư vậy A nói có phải không Mọi người vốn không muốn thấy hội thi thơ đặc sắc vội vàng chấm dứt như thế Đều ầm ầm, hưởng ứng khen phải Lạc Ngân sau đài dậm chân bực tức Những người này sao có thể nói không giữ lời Lạc Mẫn nhìn sang lâm vãng vinh như muốn hỏi ý kiến của hắn Lâm vãng vinh trong lòng thầm mắng Lão đầu nhà người Ngay cả hạnh phúc của nữ nhi Người cũng không mạng sao Còn giá vợ hỏi ta làm gì Triệu khăn ninh nháy mắt ra dấu với tài tử kinh thạnh Ngô Tuyết Am Ngô Tuyết Am liền đứng dậy nói Tạ trình đại nhân và các vị đại nhân Cho ba người đệ tử một cơ hội Đệ tử muốn đại diện cho tiểu dương gia Cùng hầu huynh hướng tới lâm công tử Thỉnh giáo một phen Hầu dược bạch vừa muốn cất lời Triệu Khang Ninh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hầu công tử e ngại quyền thế của tiểu vương gia liền không dám mở miệng, dĩ nhiên liền bị ngô tuyết àm kia đại biểu rồi. lâm Ván Vinh hắc hắc cười. cười. Ngô công tử nói hay lắm, việc đấu thơ này giống cực kỳ công bằng. Lúc nãy dòng cuối chưa dĩ huynh đại khiêm nhưỡng, nhưng tiểu khả thắng, ngô công tử đã mất đi cơ hội như thế nào lại muốn thỉnh giáo chứ? Ba kẻ kia bị thua là mọi người tận mắt nhìn thấy, Lâm Vãn Vinh vừa hỏi như thế, Ngô Tuyết Am nhất thời ác khẩu, người xem bên dưới trở nên nóng nảy hét lên. "Ê, thi lại một vòng, thi lại một vòng." Lâm Vãn Vinh cười nói, <cười> "Bất quá, mọi người thanh thế nhiệt liệt như vậy, ngu huynh lại thành tâm như thế, tiểu khả nếu không đồng ý vậy cũng quá bất cẩn nhân tình rồi, dù sao quy củ chỉ là quy củ, cũ, cũng chẳng phải không sửa được. Không bằng như vậy đi, tại hạ" đưa ra một phương pháp trung hòa Ngô Quyên ngựa tự mình rót trà đưa tới bên tay Tiểu Khả gọi một tiếng Lâm Tiên Sinh chúng ta liền thi lại một dòng cũng không có gì là không thể biện pháp này là muốn ép Ngô Tuyết Âm nhận thua bái sư cho dù Trần Quyết cùng hắn có thể lật ngược tình thế nhưng lễ tôn sư này đã cử hành như thế thắng cũng bằng không thắng người đọc sách cực kỳ thành cao lúc này lại là hai bên đấu thơ dưới con mắt trừng trừng của mọi người Ngô Tuyết Am sau nguyện thấp hơn kẻ khác một cái đầu, hư một tiếng, nhưng chẳng nói lời nào. Người xem ở dưới có vẻ không vui, Lạc Viễn dẫn đầu hô, Ê, chăm trà, chăm trà. Dưới đài không khí nhiệt liệt, Lạc Mẫn Phúc Trâu mỉm cười, Trình Đức mặt đen không nói lời nào, Triệu Khang Ninh đánh mắt ra dấu với Ngô Tuyết Am, Ngô Tuyết Am bất đắc dĩ cắn răng đứng dậy, chăm trà, đưa tới trước người Lâm Vãn Vinh nói, À, Lâm tiên sinh, sinh mời dụng trà. Lâm vẫn Vinh ngồi, Ý trên ghế không buồn đứng dậy nhận lấy chén trà. Tựa như lão học giả gật đầu mỉm cười. <cười> trẻ nhỏ dễ dãi, trẻ nhỏ dễ dãi nha. Sư gia kia lớn tiếng. Đây là vòng cuối cùng. Hai vị tài tử đua tranh, tự do trọn đề. Ngô Tuyết Am công phẫn cắn răng vùng mạnh tay lên nói. Không cần, ta chỉ ra một bài thơ, lấy thời gian uống một chén trà nhỏ hẳn định. Mời lâm tiên sinh đấu lại một bài Nếu hắn đấu được xem như ta thua Người xem thấy đến lúc tối quan trọng này Vì tài tử kinh thành Xem ra đã bị chọc giận đến đ... Triệt để Trò hay sắp diễn ra rồi Sớm đã nhịn cả hồ hấp Nghe hắn ra đề Ngô tuyết am Chầm rãi đi vài bước trong sảnh Nghĩ tới tàu ngộ chịu nhục ngày hôm nay Trong lòng càng thêm căm phẫn Lớn tiếng hỏi hẩu mộc giả thị kỳ vô mộc giả thị kỳ khứ điệu kỳ biên mộc gia khiếm tiện thị khi long du tìm thủy tao hà hí hẩu lạc bình dương bị khuyển khi dịch thơ theo lối thơ chiết tự có gỗ tức là mộc cũng là kỳ quân cờ không gỗ mộc cũng là kỳ ấy thế bỏ gỗ mộc ra khỏi kỳ tức quân cờ thêm khiếm thiếu thành khinh khi Trong trời lãng nước gặp tôm bẩn, hậu xuống bình nguyên bị chó khi. Đấy là sự miêu tả chân thật tâm tình của hắn hôm nay, hắn vốn nức tiếng tài tử kinh thành, nhận lời mời tham gia hội thi thơ Kim Lăng, vốn tưởng rằng sẽ vô cùng phong quan. Vậy mà trước khi đọc sai thơ, lại phải bái sự trước mặt mọi người đối với dạng tầm cao khí ngạo như hắn, theo như danh tiếng bên ngoài của người đọc sách mà nói thật sự là khó có thể chịu đựng được. lời của Ngô Tuyết Am vừa dứt, trong sảnh liền có kẻ lớn tiếng kêu hay bài thơ này của hắn tuy là âm thầm mắng chửi người, nhưng cũng có cơ trí lớn. quả nhiên không hổ là tài tử kinh thành đích xác có chút học vấn. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn xuống dưới sảnh, thấy những ánh mắt đang cổ vũ không ngừng len lén, nhìn trộm triệu khang ninh, hiển nhiên đều theo ám hiệu của tiểu vương gia này. Mẹ nó, muốn chơi trò với ta sao? Khi lão tử dùng chiêu này, ngươi còn đang dọc bùng vàng tức là cứt cùng với nước tiểu, làm giảng dinh cười lạnh lùng. Ngô Tuyết Am được mọi người ủng hộ cảm giác việc chịu vũ nhục lúc trước giảm đi vài phần, đảm khí trụ dậy mạnh mẽ lớn tiếng nói, lâm công tử, thời gian đến rồi ngươi có đối lại được không? Lâm Vãn Vinh ha hả cười nói, «Hê, hey, chỉ là đấu thơ mà thôi, đơn giản là giải trí. Ngô Huynh cũng không cần quá để ý. Bài thơ này ta liền không đối nữa». Ngô tiếc Am vui mừng hỏi, «Há, tại sao? Chẳng lẽ Lâm Huynh ngươi nhận thua rồi phải không? Chuyện này xem cũng đáng ngạc nhiên rồi». «Nhận thua?» Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng. Ngô Huynh không nói gạt người. «Từ trong từ điển, trong từ điển của ta chưa bao giờ có hai từ nhận thua». Chẳng qua ta sợ là đối lại bài thơ này làm ngươi khó có thể chịu được Triệu khang Ninh đứng lên mở miệng Ê Lâm Tam, chớ có nói thừa nữa Mau mau ngâm ra bài thơ ngươi làm Nếu ngươi đối không lại hãy tự động lui qua một bên Lâm Vãn Vinh con mắt trận trừng, phẫn nộ nói <cười> Lâm Tam là cái tên mà ngươi gọi được sao? Tiểu Dương Gia, chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa ngày đó? Triệu Khăn Ninh sắc mặt đỏ bừng, căm hận, cắn trăng nói Ai vậy mời Lâm tiên sinh mau đối thơ? bọn họ vừa trao đổi trong sảnh có vài người biết được đầu đuôi còn lại đại đa số mọi người không biết vì sao nhưng thấy tiểu vương gia bị lâm tam quát mắng cũng không dám mở miệng chống lại trong lòng đều vạn phần kỳ dị lâm vãn vịnh ha ha cười nếu ngô huynh cùng tiểu vương gia có thịnh tình như thế vậy tiểu khả liền thử màu phen Bài thơ kia của Ngô Huynh cực kỳ thú vị, vừa là cái gì rộng giới hổ, lại vừa có cái gì tôm giới cẩu, thật sự là rất quy mãnh Tưởng chừng như kinh thành tài tử các người mới là long hổ, gian nam sĩ tử chúng ta trong mắt người đều là tôm nhỏ vô dụng. Như thế là quá coi thường tài tử gian nam chúng ta rồi đó. Bài thơ kia của Ngô Tuyết Am vốn chỉ chăm chọc một mình Lâm Vãng Vinh, vậy mà hắn lại mở rộng vô hạn, biến thành chọc ngoáy tới tài tử gian nam. Mọi người trong sảnh phần lớn đều là sĩ tử Giang Nam. Lúc này Lâm tam nghiễm nhiên đã đại biểu cho tài tử Giang Nam. Ngô công tử kia thầm mắng, nhất thời bùng vàng, rơi vào trong quần, không phải phân thì cũng là cức. Ngô tuyết àm khi mở miệng làm thơ, căn bản chưa từng nghĩ tới Lâm tam lại giáo hoạt như thế. Đạo mắt liền đem tài tử Giang Nam tiến đến trong trận doanh của hắn. Mình thật sự đã mắc phải sai lầm lớn. Ngô công tử len lén lao cái tráng đầy mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào. Lầm Vãn vinh hát hát cười, nói <cười> Nếu ngô công tử xem thường tài tử gian nam ta như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa. Hôm nay chúng ta trên sông tầng hoài này, tại hạ liền mượn dòng sông nước chảy nhập đề, hổ thủy giả thị khê, vô thủy giả thị hệ, khứ điệu khê biên thủy, gia điệu tiện thị kê, đắc ý miêu nhi hùng, quá hổ, Thoát mau phượng hoàng, bất như kê. Dịch thơ theo lối chiếc tự, có nước thủy thì là khê, khe. Không nước thủy lại là hề, đứa ở. Lấy nước thủy ra khỏi khê, khe. Thêm điểu chim thành con gà, kê. Con mèo đắc ý, oai hơn hổ, phượng hoàng rụng lông, chẳng bằng gà. Hay, hay, <cười> Tiếng vỗ tay trong sảnh vang lên như sắm truyền. Khắp sông Tần Hoài, đây đều là do chân tâm mọi người phát ra. Vòng tranh đua cuối cùng này, làm Vãn Vinh phong độ ung dung, chẳng những không e ngại tài tử kinh thành Ngô Tuyết Anh, còn đem hắn ra nhục mạ. Chiến thắng rực rỡ, Ngô Tuyết An vẽ mặt trắng bệt, triệu khang ninh sắc mặt xanh đen không nói nên lời. Làm Vãn Vinh quét một hôi lạnh trên trán mẹ nó làm chút bài thơ khi gió so với một trường chiến đấu trước kia còn mệt hơn vì tiểu nũ lạc ngân bổn tài tử lần này phí sức thật lớn nha lạc mẫn vỗ tay cười nói hay hay hội thi thơ này bốn dòng hoàn toàn chấm dứt lâm công tử tài hoa phi phàm dễ dàng chiếm ngôi vị đứng đầu chính là niềm trông mong của mọi người lòng bản vinh trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh ngoài trừ việc đoạt hạng nhất ngoài ý liệu ra Còn lại đều nằm trong dự liệu không có gì kinh hỉ cả. Quách vô thường đang vì lâm tam nhảy cẩn lên quăng hô. Lại có một gia đình tiêu phủ vội vàng đi tới nói gì đó bên tay biểu thiếu gia. Quách vô thường cả kinh chán trà trong tay liền rơi xuống đất. e lạc đại nhân xin hỏi lạc tiểu thư đối với lâm công tử của chúng ta có cái nhìn như thế nào? Một người đứng lên hô to, mọi người cười ầm lên. La hét ở Mỹ trong sảnh, đây vốn là phần quan trọng hàng đầu của hội thi thơ lần này há có thể bỏ qua. À, cái này à, Lạc Mẫn vuốt trâu nói, à, việc tuyển thân cuối cùng còn phải do tiểu nữ quyết định, người đâu, mau mời tiểu thơ. Lạc Mẫn vừa dứt lời, liền thấy sau một màn tiểu nha hoàng đi ra, trong tay cầm một bức trướng phù du màn ngủ... Tay kia, chiếc khăn gắm theo đồi uyên ường, đi tới trước người Lâm Vãng Vinh, vén áo thì lễ, miếng cười lên tiếng. Mời công tử xem quà hai món đồ này chính là tiểu thư nhà ta tặng công tử. Xin mời công tử nhận hai món này, làm một bài thơ. Ý tứ gì đây? Lâm Vãn Vinh nhìn phụ dung trướng. Cùng khăn uyên ương, phản phất nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng của tiểu nữ lạc ngưng. Trốn ở sau màn lén lén hướng về mình, đánh giá. Hắn nở nụ cười, trái tim thình thịt nhảy loạn lên. Tiểu nữ này có ý tứ A Cả ngốc cũng có thể nhìn ra được. Nàng đối với ta biểu hiện rõ ràng ra rồi. Như thế nào còn muốn ta nổi lòng dâm dục á? Nữ tứ này da mặt so với ta còn mỏng hơn nhiều lắm. Hắn lúc này hứng thú đăng nồng, mấy giọng dâm thi tự nhiên tuôn trào, lấy ra giấy bút soạt soạt soạt, viết lên mấy chữ, còn chưa viết xong. chợt thấy biểu thiếu gia vẻ mặt lo lắng tiến lại, ghé vào tay hắn nói hai câu. Cái gì? Làm bản binh cả kênh liền quản giấy bút phóng ra ngoài khoan thuyền chạy đi. Đại ca, đại ca... Xảo xảo từ đằng sau tấm rèm vội vàng bước ra duyên dáng kêu lên. Nhưng lầm tàm đã sớm gấp gáp, mang theo quách vô thường chạy ra ngoài, ngay cả tiếng nạn cũng không hề nghe thấy. Ngưng tỉ tỉ, phải làm sao bây giờ? Chẳng biết đại ca gặp chuyện gì gấp đã vội đi rồi. Chuyện nơi này còn chưa xong mà. Xảo xảo chạy vào trong phòng, lèn lén liếc nhìn lạc ngưng hỏi. Lạc ngưng giống như không nghe thấy nàng nói, thần tình ngây ngốc, sắc mặt trắng bệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhà hoàng kia vội vã trở lại, đem mảnh giấy, lầm vãng vinh viết trước khi đi trao lại cho lạc ngưng. Tiểu thư, đây là của lâm công tử lưu lại. Lạc ngưng vội vàng cầm tờ giấy, chỉ thấy nét chữ tự như rộng bay phượng múa, mạnh mẽ, có lực. Một bài thơ nhỏ với hai câu vừa mới viết xong. Phù dung tác trướng cẩm trùng trùng, Bỉ dực hòa minh ngọc lộ trung. Lạc ngưng cắn chặt rằng mắt đỏ hoe, Cầm cây bút lên ghi thêm vào hai câu thơ. Nhân đạo giao trị xuân tự hải, Nguyệt minh phi hạ nhất sông hồng. Dịch thờ phù dung làm trướng gấm, dần dăng, dăng, Uyên ương cùng hót đón sương tan. Khung cảnh giao trị xuân tựa biển, đôi chim về giữa ánh trăng làng. Bài thơ này xem như đã kết hợp cả phụ dung trướng, lẫn khăn Uyên ương rồi. Lạc ngưng, vứt bút đi, nhìn vào mấy câu thơ kia một thoáng, đột nhiên phục trên bàn cất tiếng khóc quả. Mọi người đang ở trong sảnh, thấy Lạc tiểu Thư đưa hai vật phẩm đến, đều đã nhìn ra Lạc thiếu Thư đối với Lâm Tam có một cảm tình. Đang nghĩ sẽ diễn ra một câu chuyện, tài tử, gia nhân mỹ lệ. Vậy mà Lâm Tam vừa mới đạt hồi kia lại bỏ rời Lạc tiểu Thư, vội vội vàng vàng chạy đi, thật sự người ta phải kinh ngạc nhất thời mọi người bối rối, nghị luận chẳng biết chuyện gì xảy ra. Lạc Mẫn đứng dậy ha ha cười nói, ha, chưa vậy không cần ngạc nhiên, thái độ của tiểu nữ đối với Lâm công tử, nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhận thấy rồi. Trong nhà Lâm công tử tạm thời có việc gấp gáp phải xử lý mới phải dỗ dàng rời đi, cũng không biết được nguyên do, ngày sau lão phu tác giả đem kết quả chuyện này báo cho chưa bị hơn thân phụ lão biết. Lúc này hội thi thơ mọi việc đã xong, lại gặp hứng đèn qua trực rỡ hôm nay chúng ta liền ở đây trên sông tầng hoài uống rượu ngon thật thỏa thích không sai không gì tiểu dung gia trần đại nhân chưa vậy đại nhân cần phải cho lão phu một chút mặt mũi nhà mọi người thấy tổng đốc đại nhân tự mình đứng ra giải thích nghĩ rằng đích xác như thế liền đều cởi bỏ tấm lòng dù sao việc náo nhiệt hôm nay đã xem xong còn lại là thưởng thức mỹ cảnh của tầng hoài nhất thời không khí trong hoàng lại trở nên tưng bừng Triệu Khang Ninh cùng Trinh Đức đánh mắt ra dấu, hai người cùng ngồi xuống. Lâm Vãng Vinh vội vàng đi ra ngoài khoang. biểu thiếu gia theo sầu hắn, lo lắng nói. Ý làm tạm, cô mẫu cùng Ngọc Nhược biểu mũi đều xảy ra chuyện thế này phải làm sao thì tốt. Lâm Vãn Vinh đáp, thiếu gia ngươi đừng có dội, đem sự việc nói rõ ràng cho ta nghe xem. Biểu thiếu gia gật gật đầu nói. A hội thi thơ hôm nay Lạc Đại Nhân và Phủ Võ Đại Nhân đặc biệt phát thiếp mời. Các danh môn vọng tộc ở Kim Lắng đều nhận được lời mời. Tiêu gia chúng ta cũng không ngoại lệ. Ta bởi vì cuộc thi liền à, sớm ra khỏi nhà. Cô Mẫu cùng biểu mũi nói lạng chút sau mới tới. Nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng người. Trong lòng ta đang buồn bực, mới rồi có hạ nhân đến báo lại. Nói có người ở trong thành tìm được xe ngựa của cô Mẫu và biểu mũi. Còn hai người họ thì không có bóng dáng đâu. Nhìn bộ giảng sợ là bị người ta bắt rồi. a Lâm Tam, thế này phải làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cố giúp biểu muội và câu mẫu ra. Lâm Văn Vinh nghe vậy lửa nóng trong đầu liền bốc lên. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Ta mới vài ngày không có ở nhà, hai người đã bị người ta bắt đi rồi. Bắt mắt đại tiểu thư không tính, ngay cả phu nhân cũng bắt nữa. Hai người này mà đi tiêu gia bằng như tiêu tan. Kẻ nào đó với tiêu gia có cù quán như thế nào đây? Khi đại tiểu thư cùng phu nhân ra ngoài, chẳng lẽ không có mang theo hạ nhân? Lâm Vãn Vinh hỏi, A mang theo tiêu phong và tiểu thúy, nhưng hai người bị người ta đánh hồn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại không nhớ ra gì cả. A lâm tam, người nói đây là ai có cù quán với chúng ta, làm việc độc ác như vậy? Đánh hồn mê, Lâm Vãn Vinh sững sốt một chút, nếu có người trả thù, tỷ như bạch liên giáo kia nhất định gặp người là giết, sẽ không lưu lại người sống. Kẻ ác này lại đánh hôn mê hai người tiêu phong là dũng ý gì? Hắn vốn đang nghĩ là có phải Triệu Khăn Ninh cùng Trình Đức làm nên hay không? Nhưng với người như từ vị tính kế tất nhiên chu toàn, bọn người Trình Đức nhất định sống đã bị từ vị âm thầm giám thị, sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Như thế, đây là tặc nhân nơi nào gây ác? Hai người ở đầu thuyền nói chuyện, hoa thuyền này vốn nằm trên sông Tần Hoài, sớm đã bơi xa giữa dòng. Đợi hồi lâu ngay cả con đò nhỏ cũng không nhìn thấy. Lâm Vãng Vinh nhớ tới chuyện ban đêm gặp được Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy, đột nhiên tỉnh ngộ. Ôi chào, tư vị và lạc mẫn hai cái lão hồ liên này sợ là phải động thủ với Trình Đức. Hơn nữa là ngay tối nay Lúc mặt trời sông Tần Hoài Hẳn là sớm đã bị phong tỏa rồi Nghĩ như thế Trong lòng càng trở nên lo lắng Mẹ nó Không ra khỏi sông Tần Hoài Chạy đi đâu Tìm hai người tiêu đại tiểu thư Hai nữ tử yếu đuối Tươi tắn như hoa như ngọc Rời vào tay tặc nhân Qua tối nay còn không tìm được người Vậy cái gì hoàng hoa khuê nữ Thôi cũng xong rồi Tiêu Ngọc Nhược, tiểu nữ này cũng thật là vô duyên vô cớ, náo nhựa loạn cả lên. Đợi gặp lại, lão tử sẽ chăm sóc cái mông nàng thật cẩn thận, cho nàng nhớ thật lâu. Ê, thuyền, thuyền, Lâm Tam, có thuyền tới. Biểu thiếu gia đột nhiên chỉ ra xa kêu to lên. Lâm Vãng Vinh vội vàng theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, lúc này đèn hoa trực trở mới được thấp lên. Mặt nước sương mù mờ mịch, xa xa bơi lại một chiếc thuyền gỗ. Hai người trên thuyền đang vẫy tay với Lâm Vãn Vinh. Ê! đại ca! Đổ đại ca! Lâm Vãn Vinh vừa thấy bóng hai người liền cao hứng kêu lên. Hai người hồ bất quy tăng tốc bơi thuyền. Không tới một phút liền tới dưới hoa thuyền. Không đợi một thuyền đình ổn, Lâm Vãn Vinh thả người nhảy xuống. Hạ thân giữa thuyền nhỏ, hai người hồ bất quy đổ tuôn nguyên đỡ lấy cánh tay hắn hỏi lớn. a Lâm tướng quân chúng ta nhớ người chết được. Lâm Vãn Vinh kích động đáp. Hai vị đại ca, ta cũng nhớ các ngươi, các huynh đệ khỏe không? Hồ Bất Quy ha hả cười, ha, chúng ta rất khỏe, đều ẩn tàng chung quanh đây, tối nay chuẩn bị làm chút đại sự. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, làm Vãn Vinh âm thầm gật đầu, lúc này hắn đã không ở trong quân, Hồ Bất Quy ngay cả việc cơ mật bậc này đều nói thẳng cho biết. Đây là tình nghĩa, cùng tín nhiệm trong lúc sinh tử, người khác không thể so cùng. Đỗ Tư Nguyên nén nước mắt nói, Lâm tướng quân, Ngày ấy tên Dương Bác đảng Đông Thành bắn pháo sau lưng người. Các quân đệ đều cho rằng người đã... Sau đó hơn dạng quân đệ quân cánh phải ta liền đi tìm Đông Thành kia liều mạng. Nếu không có từ đại nhân ngăn cản, Chúng ta đã đem họ Đông kia chém rồi. Hầu Bất Quy nói, Ê, không chém hắn thì sao? Ta phải hứa chấn mại phục trên đường. Chỉ một mũi tên bắn thủ đầu lâu của hắn, Coi như tiện nghi cho tên Dương Bác đảng này rồi lâm Vãn bình ôm lấy hai người cảm kích nói hai vậy đây ca lâm mẫu cảm tạ vô cùng ấy lâm tướng quân ngày ấy ở trong dạng pháo người thế nào mà thoát được vậy chúng ta thấy quả pháo mạnh liệt liền đều cho rằng ngươi không có thể sống sót độ tu nguyên than thở ấy hồ bất quy các ngang hắn nói lâm tướng quân phúc lớn mạng lớn sẽ không dễ dàng bị gian nhân làm hại như vậy lão hồ ta sống biết thấy nào không khoác lác chứ lâm vạn bình than thở "Ai, chuyện này trải qua lắm điều phức tạp, một lời khó nói hết, đợi ngày sau sẽ kể lại chi tiết cùng hai vị đại ca." Hồ Bất Quy gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ngày còn dài, Lâm Tướng quân từ đại nhân và các huynh đệ đang chờ ngươi, chúng ta mau đi gặp họ." Lâm Vấn Vinh gật đầu, đón Quách Vô Thường lên thuyền, Hồ Bất Quy khu chèo, thuyền nhỏ thẳng tiến phía trước bơi đi tới gần bờ đã thấy trên bến đèn đuốc sáng troàng đúng là từ vị mang theo mấy ngàn nhân mã tự mình ngân tiếp <cười> làm tạm cuối cùng cũng gặp lại người rồi còn chưa cập bờ giọng từ vị đã từ xa xa truyền tới biểu thiếu gia lần đầu tiên nhìn thấy tấm gương của người đọc sách trong thiên hạ từ văn trường tay liền rung lên hai chân có chút rung rẩy Lâm Vãng Vinh ôm quyền đáp Khiến tự tiên sinh lo lắng rồi Thuyền đã bơi tới bên bờ Mấy người nhảy xuống thuyền Từ vị giữ chặt tay Lâm Vãng Vinh nói Ê, không phải lo lắng Lão Hữu là thành tâm thành ý Hướng tới Lâm huynh đại người cảm ơn Chiến Thăng bạch liên giáo lần này Lâm huynh đại công lao to lớn Người người đều biết Người đề bạc mấy vị thiên hậu này Cũng đều là các tướng trung lương Có công lao có bản lãnh Người vừa lập công lại vừa trồng người, lão hủ có thể nào không cảm tạ? Lâm Vãng Vinh cười ha ha, lão đầu này đánh giá ta rất cao, bất quá nói vậy, lợi ơn huệ hay ho có tác dụng gì, không bằng phát chút bạc thưởng mới thực tế hơn. Từ vị nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi thật lâu mới nói. Làm tiểu huynh, ngày ấy trong dạng pháo người không bị thương tổn gì. Nếu là vì lão hữu sơ xuất, dẫn đến thương tổn của huynh đệ, lão hữu cả đời sẽ không được bình an. Ê, chuyện này ta cũng không có tổn thương gì. Chỉ là bị đại pháo làm trốn đầu qua mắt, buổi tối ngủ không yên, còn mơ thấy ác mộng, có đôi khi thổ huyết Còn lại coi như bình thường, đại phu nói à, dùng nhiều đồ bổ, nghỉ ngơi bồi dưỡng 30 năm sẽ trở lại bình thường thôi mà. Từ vị nghe hắn ba qua cũng không so đo, mỉm cười nói... <cười> lâm huynh đại vị xã thác đại qua cúc cung tận tủy. Không tiếc dấn thân vào nơi nguy hiểm, dốc sức đấu thắng bạch liên thánh mẫu, đánh gục trong quả pháo tinh thần bậc này, khí khái bậc này, thật sự khiến ba quân tướng sĩ ta đều nôi theo. Lão hủ nhất định báo với hoàng thượng, thưởng thêm thật trọng hậu. Lão đầu này có ý mỉa mai ta đây, dù da mặt lâm vãng vinh cực kỳ dày, cũng nhịn không được có chút nóng lên. Bất quá, tư vị làm bộ thật tình chẳng biết. Hắn cũng làm bộ hồ đồ. Ha ha, cười hai tiếng nói. <cười> Từ đại nhân, người chuẩn bị hôm nay động thủ sao? À không sai, ta ở Giang Nam mấy ngày này, trong kinh có rất nhiều sự vụ đợi làm. Việc ở Giang Tô này chính là chuyện cuối cùng ta làm ở Giang Nam, xử trí xong rồi ta liền hồi kinh báo cáo. Từ vị nhìn Lâm vãn Vinh. À Lâm huynh đệ, việc đêm nay nếu đổ lại người thì ngươi nên làm thế nào mới ổn? Ngật. Cho chính trị người làm tay tổ còn hỏi ta, không phải là cố ý chơi ta sao? Lâm Vãn Vinh cười nói. <cười> Loài việc này tiểu đệ cũng không âm hiểu, lẽ tất nhiên từ tiên sinh tinh thông nhất rồi. Đơn giản là tội chứng rõ ràng. Hạ thủ tàn nhẫn mà thôi. Từ tiên sinh nhất định sống có ăn bài tốt đẹp cả rồi đâu còn cần ta bến qua tai múa chân nữa. Từ bị gật đầu than giảng. Lâm Vinh đệ quá là người thông minh trời xanh, tội chứng đã sáng tỏa. Hạ thủ phái tạng nhẫn, đó là bí quyết thành công khuynh loát quan trường. Rất nhiều người lăn lộn cả đời cũng không nắm được yếu quyết này. Tiểu huynh để ngươi một lời nói ra trọng điểm. người nếu làm quan, thiên hạ sợ rằng không ai là đối thủ của ngươi. Lại nghe lão lừa biệp Lâm vãn Vinh nói. À, việc đêm nay tiểu khả liền chờ tin tốc của tiên sinh. Ok. Oh. Còn có một chuyện, tiên sinh nếu muốn động thủ tất nhiên xuống bắt đầu giám thị bọn người Trịnh Đức. Chẳng biết bọn họ hôm nay có điểm dị thường nào chăng? Có bắt bớ ai chăng? Từ vị chậm rãi lắc đầu. Ta đích xác âm thầm giám thị Trịnh Đức và thuộc hạ. Bất quá hôm nay chưa thấy hắn có hành động gì khác lạ. Sao vậy? Lâm Tiểu Huynh hỏi điều này là sao? Lâm Huynh đệ đem chuyện tiêu phu nhân và đại tiểu thư bị người bắt mất báo cáo cho từ vị. Từ vị cả kinh nói. Ê, lại có chuyện này, người phương nào gan lớn tại trời như vậy, ngay cả quách tiểu thư cũng dám bắt đi, không sợ tru di cổ tộc sao? Bắt mất Tiêu phu nhân phải bị tru di cũ tộc, nói dẫn sao? Lâm Vãn Vinh lắc đầu, bấm ngón tay tính toán, có oán cũ với Tiêu gia chỉ có hai phe nhân mã, một là bọn người Ninh tiểu vương gia nhiều lần ép buộc, còn lại chính là Bạch Liên giáo, bọn người Triệu Khang Ninh, Trịnh Đức ở dưới tầm mắt của tự vị. Tự nhiên không làm được trò gì, mà phe kia bạch liên giáo sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại hai dư đảng xinh đẹp rực rỡ. Dư đảng, lầm vãng vinh sững sốt một chút. Tức thời nhớ tới mẫu nữ, đại tiểu thư gặp đủ loại kiếp nạn. Trong lòng giật mình hiểu rõ được một chuyện liền lớn tiếng nói, A từ tiên sinh, xin cho ta một thất khoái mã. Từ vậy thấy hắn vẻ mặt lo lắng tựa như biết được điều gì cũng không dám chậm trễ, vội vàng, hạ lệnh. Chuẩn bị cho Lâm Tướng Quân một thất khoái mã, Hồ Bất Quy, ngươi xuất lĩnh một ngàn tinh kỷ. Nghe theo chỉ quy của Lâm Tướng Quân, nhất định phải đưa tiêu phu nhân hoàn hảo không tống hào cứu ra. Lâm Văn Vinh sớm đã không nghe được lão an bài cái gì. Khoái mã vừa đến, hắn ngay cả quách vô thường cũng không quản. Xoay người nhảy lên lưng ngựa Hét lên một tiếng Rồi ngựa vùng lên Liền như tên rời khỏi cung Hướng tới bên hồ huyền vũ chạy thẳng Hồ bất quy xuất lĩnh Một ngàn tinh kỵ theo sát phía sau hắn, Từng trận võ ngựa Phát tàn sự yên tĩnh Của thành Kim Lăng Tới bên hồ huyền vũ Lâm vãng vinh xoay người xuống ngựa Chỉ thấy trên hồ sóng nước Mênh màng Nào đâu bóng dáng du thuyền Tiên Nhi! Tiên Nhi! Lâm vãn Vinh quay về phía mặt hồ gọi lớn. Mấy loài chim nước đậu trong bụi rậm vỗ cánh phành phạch bay lên. Mặt hồ càng hiện rõ trống trải yên tĩnh. hoa thuyền của Tiên Nhi không biết trốn ở nơi nào. Ê! Làm tướng quân! Hồ bớt quy xuất lĩnh một ngàn binh chạy vội tới vội vàng xuống ngựa lớn tiếng nói. Mặt tướng nghe theo sự điều động của tướng quân. Lâm vãn Vinh phát tay ra lệnh. Hầu đại ca, ngươi chỉ quy các huynh đệ chèo thuyền nhỏ ra hồ Huyền Vũ tìm một chiếc thuyền qua, nếu là trên thuyền có người hãy nói. Còn chưa dứt lời, Hầu Bất Quy chỉ tay vào mặt Hầu hỏi, "Ê tướng quân, là chiếc này sao?" Lâm Vãn Vinh vừa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa mặt hồ chậm rãi bơi tới một chiếc hoa thuyền thật lớn, trên đầu thuyền một nữ tử mi mục như vẻ đang đứng nhìn lên bờ mỉm cười. Thiền tới bên bờ nữ tử kia nhìn Lâm Vãn Huynh mỉm cười cất lời <cười> Tiểu đệ đệ Là ngươi gọi ta sao <cười> Sư phụ tỷ tỷ Đã khuya tới này còn chưa ngủ sao Tiểu đệ nào dám quấy diễu ngày thanh tu Ta là gọi tiên nhi đến Lão công trở dài sao không thấy nàng ra ngênh đón Lâm Vãn Huynh không biết khẩu thẹn đáp Ăn bích như khúc khích Cười duyên diễm lệ như hoa Hồ mỹ liếc mắt nhìn hắn <cười> Tiện nghi à, nó ba ngày nói muốn đi tìm tướng công, ta với nó liền phân khai. Một mình trở lại đây, thế nào, ngươi không thấy nó sao? Tiểu bại hoại, sợ là ngươi biết nàng vắng mặt, cố ý làm chuyện xấu, trở về tìm tỷ tỷ. <cười> An bích như kẻ vuốt loạn tóc bên tai, bộ ngực sữa vương thẳng, ánh mắt lưu chuyển nhìn quanh đầy vẻ quyến rũ tựa như lăng ba tiên nữ mỹ lệ không tả nổi nghìn kỵ binh hồ bơi quy xuất lĩnh đều là nam tử trắng niên chưa từng gặp qua vô vật động nhân như thế nhất thời hai mắt đâm đâm bị nữ tử này mê hoặc tâm thần <cười> mặt trời của ta người muốn đồ dẫn tiểu đệ đệ của ta sao làm vãn vinh khinh bỉ nhìn bốn phía thấy binh sĩ theo mình đều một dạ thất hòng lạc phát trong lòng rất bất mãn thật là con mẹ nó không có định lực hắn đưa ánh mắt từ trên thân thể tuyệt vời của sư phụ tỷ tỷ trở về Đánh mắt ra dấu với hồ bất quy tỷ tỷ không nên nối dẫn nữa Tiểu đệ không có ý đố Cũng không có gan đố Tối nay trăng sáng trời cao thích hợp Làm chút việc vui vẻ Ta là muốn gọi tiên nhi ra ngoài ngắm trăng á tiên nhi, tiên nhi Hắn bước từng bước một Chuẩn bị lên thuyền An bích như liền chuyển thần Đứng trắng trước mặt hắn Hai người đi quá nhanh Thiếu chút nữa đụng vào nhau Bộ ngực sữa đầy đặn của an tỷ tỷ nhô cao, nàng nháy mắt, với hắn cười nói. Đệ đệ, thiên nhi trước mắt chưa trở về, người phải đi nơi khác tìm nàng. Trên thuyền này chỉ có một mình ta, nếu người bước lên, chúng ta, cô nam quả nữ, có chút bất tiện. Hay là đợi tiên nhi trở về, hãy lên thuyền. Để lúc đó, tỷ tỷ hoang nghênh người vô cùng. Chống lại ta, ngực to là không có đủ nha. Lâm vãn Vinh phẫn hận đem ánh mắt dán trước ngực nàng thu về, gật gật đầu nói. À, tỷ tỷ nói có lý. Chúng ta cô nam quả nữ thật là không tiện lắm. Bất quá nếu là quần nam quả nữ, vậy không thành vấn đề rồi. Ê hầu Bất quy, vị này là sư phụ của lão bà ta, cũng là tỷ tỷ của ta, người để cho các huynh đệ trong coi nàng, không ai được làm thương tổn nàng, đau kiếm bình thường, không thương tổn được sư phụ tỷ tỷ này của ta đâu. Lời vừa thốt ra, hắn liền lách qua An Bích Như thẳng tiến lên thuyền. An Bích Như cấp tốc di động vài bước, kỵ binh cũng tiến đến phía sau Hồ Bất Quỳ, dương cung tên, nhắm thẳng vào người An Bích Như. Lâm Vãng Vinh vẫy vẫy tay phía sau, ý bảo mọi người thả lỏng xuống, hắn nhìn An Bích Như cười khổ nói. <cười> Sư phụ tỷ tỷ hạ tất phải như thế này, chúng ta bây giờ có thể hòa hợp ở chung là việc không thể dễ dàng mới có được, chứ nên vì một chút chuyện không hợp mà phá hỏng hòa khí, tiên nhi là đồ đệ của nàng, lại là lão bà của ta, ta yêu thương nàng ấy còn không có kịp, sao lại hại nàng ấy, ngài yên tâm đem hết thể giao cho ta đi. Nói xong, hắn khẽ thở dài liền vòng qua ăn bích như đi vào bên trong. <cười> chính chính đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 100